Bà xã theo anh về nhà đi Tác giả Tử Tiểu Thớp Người đọc Thu Hương Thuyện định đăng trên HIVvlog.com chương 48 Tinh ngoại Giang Ly 1 Năm 22 tuổi hắn tốt nghiệp đại học Gặp cô Nhất kiến như cố 23 tuổi Cô trở thành bạn gái của hắn Hai người ước hẹn từ nay cho đến xa Trọn đời không thay đổi 24 tuổi Hắn từ bỏ công việc hiện đại Tự mình gây dựng sự nghiệp Năm 25 tuổi Sự nghiệp mà hắn gây dựng thất bại Rơi vào cuộc thẳng sâu nhất của đời người 25 tuổi Cô rời bỏ hắn 25 tuổi hắn cảm thấy bản thân vô lực chóng đỡ với thế giới của chính mình. Lúc cô rời đi, đã nói với hắn Giang Ly, anh hãy tha thứ cho em. Em là một kẻ rất thực tế. Muốn trách, chỉ trách bản thân anh không có năng lực. Muốn trách, thì trách bản thân anh không có năng lực. Giang Ly tự trong men rượu vẫn đầu ra, mở to đôi mắt mông luôn bị say. Nhìn thế giới trước mắt Xa hoa trị lạc Cực kỳ xa lạ Muốn trách Thì trách bạn thông minh Không có năng lực Không ai có nghĩa vụ phải trả giá Cho thất bại của My Cho dù là người My yêu nhất Cũng có thể không chút lưu luyến Mà rời bỏ My Cái gì mà nói yêu hay không yêu thiên trường bị cửu Tất cả đều vô nghĩ Vô nghĩa Để non, nói, nói chuyện phải cần đến thực lực. Sang Ly nắm chặt tay, tập tỉnh bước vào cái thế giới mỹ lệ mà đẩy ra ad kia. Trong bóng tối sẽ phát như có một giọng nói với hắn. Sang Ly, chúc mừng mi, miếc bàn thành công. 28 tuổi, công ty của Sang Ly thành công ra mắt thị trường. 29 tuổi, Giang Ly đã không còn phải tập trung cả thể xác và tinh thần vào công việc. Hắn đã có thời gian bận tâm đến tình cảm của bản thân. Xong, 4 năm qua, mỗi lòng hắn nhìn thấy phụ nữ đều cảm thấy phiền chán. Xem ra, người phụ nữ kia đã tạo thành ảnh hưởng đối với hắn nghiêm trọng hơn là hắn tưởng. Vì vậy, Giang Ly cảm thấy cả cuộc đời này có thể sẽ không nảy sinh hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào nữa không thích phụ nữ. Như vậy, thích đàn ông đi. Giang Li tuyền theo cảm tính và nghĩ như vậy. 29 tuổi, Giang Li gặp Tiết Phần Phong. Lúc ấy, Tiết Phần Phong vừa mới cùng bạn trai trước ghi tay, tâm tình rất chán nản. Cậu ta ngẫu nhiên nhìn thấy Giang Li ở một party của giới đồng tính đương ái. Liền kéo tay hắn, nói với hắn, Anh làm bạn trai tôi thế nào? Được Giang Lee cảm thấy Đối với hắn lúc này Bạn trai hay bạn gái đều như nhau Có cũng được Không có cũng không sao Đương nhiên Sự khác biệt nằm ở chỗ Phụ nữ sẽ khiến hắn phiền chán Còn đàn ông thì không Vì vậy Giang Lee càng thêm vững tình bản thân chính là gây Hắn cũng nhận ra Tiếc bằng phần kỹ thật cũng không thích hắn Chỉ là tìm một người để vào bạn mà thôi Vì vậy, hắn càng thêm hài lòng Mối quan hệ không có tình cảm như vậy Với hắn mà nói là quá tốt rồi Hai người cứ như vậy Không mạnh không nhạt mà sống chung nửa năm Tự nhiên, trong mắt Giang Ly là không mạnh không nhạt Nhưng trong cái nhìn của Tiết Phong Phong Có lẽ e, e chưa chắc? Nếu như Giang Ly có thể kịp thời phát hiện thì Tiếp Vòng Phòng nhìn thấy hắn khóe miệng không tự giác mà lộ ra ít cười. Nếu vậy, bọn họ sẽ không có gì vướng mắt đến giọng sau này. Cho đến khi Tiếp Vòng Phòng nhìn ánh mắt nóng bỏng, trầm trụt đứng trước mặt Giang Ly, Giang Ly mới chạy trối chết. Tiếp Vòng Phòng không hiểu nổi suy nghĩ của Giang Ly, mà Giang Ly, hắn Bản thân cũng không hiểu nổi chính mình Có lẽ mình cần thích ứng một chút Giang Ly nghĩ như vậy Nhưng mà mỗi lần nghĩ đến cùng đàn ông Hắn Ly dạ dày nhộn nhạo Giang Ly thật mù mịt Từ những năm tháng đen tối lúc 25 tuổi đến nay Hắn chưa từng mù mịt như vậy bao giờ Xong Giang Ly mặc dù không hiểu nổi Nhưng hắn vẫn là một kẻ cố chấp Nếu hắn đã tin rằng mình là một kẻ đồng tính luyến ái Như vậy Hắn nhất định phải biến mình thành một kẻ đồng tính luyến ái thật sự Nói thật Tác giả đây cho tới giờ Chưa từng thấy người đàn ông nào Tận lực bị công bản thân mình như vậy Vì vậy Kết luận cuối cùng của Giang Ly vẫn là Hắn cần phải thích ứng Mọi người ai cũng có mặt cố chấp của mình Tùy IQ cao, nhưng EQ lại thấp như Giang Ly Gặp phải vấn đề tình cảm, tàn chỉnh càng loạn như vậy Khó tránh khỏi cô chát Mẹ của Giang Ly cùng với mẹ của Quang Tiểu Yến tác dụng không cùng một loại hình, nhưng thuộc tính giống nhau Cực kỳ bưu hãng Mẹ của Giang Ly nhất quyết cho rằng Một người đàn ông nếu 30 tuổi rồi mà còn chưa kết hôn Thì cả cuộc đời người đàn ông đó coi như thất bại Thất bại vô cùng Vì thế, để cho con mình không đến nỗi quá mức thất bại Phiền bị nữ giáo viên ngữ vàng này không dùng đến kỹ thuật truyền thống Mộ khóc, hà nháo, bà khách cổ để đối phó với Stanley Mà dùng một loại phương thức tàn nhẫn hơn gấp bụi Đoạn tuyệt quan hệ mẹ con Hay, Stanley vẫn cảm thấy mẹ của mình thần kinh không phải bình thường Hơn nữa, điểm này cùng với mỹ của người nào đó họ quan cũng rất tương tự. Hơn nữa, lá gàng lại lớn một cách thần kỳ. Mặc dù hắn không tin bà sẽ làm chuyện đó, nhưng hắn lại lo, nhỏ đầu bà lại thật sự làm theo cảm tính. Mà Giang Ly, so với quan Tiểu Yến lại càng bị thương hơn ở chỗ. Hắn không chỉ có một người mẹ bưu hãn mà hắn lại còn có một người cha cũng rất bưu hãn Mà cha của hắn bưu hẹn ở chỗ Tịnh tiễn nghĩ vô phản cố Không biết thị phê ra sao Mà luôn đứng về phía mẹ của hắn Nói cách khác Nếu như mẹ của hắn không nhận đứa con trai này Như vậy Người cha này của hắn cũng sẽ không ngại ngùng Mở trên đầu thằng con trai này chẳng hai cước Sau đó mắng một tí Cút đi Trong cậy vào người cha kiểu này Nói chuyện giúp mình Đến nghỉ cũng đừng con nghĩ tới Sang Lý cảm thấy đôi vợ chồng này thật sự đã mất đi lý trí rồi. tăng Lý còn có nửa năm nữ là tới sinh nhật 30 tuổi. Mà tổ hợp hai vợ chồng này đã sớm chuyển thử một chút vài tiết mục đoạn việc quan hệ. Sang Lý gọi điện thoại. Bọn họ không nhận. Sang Lý đột nhiên về nhà. Bọn họ ở ngay cả mở cửa cũng không mở cho hắn. Sang Lý tuyệt vọng. Không còn cách nào khác ngoài việc khẩn cấp tiến hành các loại xe mặt. Bạn tốt hẹn kiều lập cho hắn một topic trách nhiệm tâm lý. Nghe nói có thể kiểm tra xem một người phụ nữ có phiền thoái hay không, có thông minh hay không, đủ thứ các loại chỉ tiêu. Hơn nữa, còn có thể kiểm tra tính tụ hướng của người phụ nữ này. Sao này cho rằng, điểm cuối cùng mới là quan trọng nhất. Sau khi Giang Ly gửi bạn trách nhiệm tâm lý lên bạn xong, liền nhờ cậy đến các loại thân cần. Yêu cầu của hắn không cao, chỉ cần hai người làm vợ chồng trên danh nghĩa là đủ. Những cái khác như vui thê chi thật, đương nhiên là không cần thiết. Người bình thường vừa nghi đến yêu cầu này của hắn, đại khái đều cảm thấy vật biến thái, hoặc là hắn rất có ẩn tình Vì vậy, Cho dù những cô gái cũng hắn thân cận hai mắt tự hiện lên hình trái tim Đến cuối cùng đều không thành Nếu không là giận dữ Thì cũng là buồn bã mà rời đi Sau khi Giang Li chỉnh đốn lại đáp án Thu được trong hộp thư liền tùy tiện chọn một người phù hợp với yêu cầu Gọi điện thoại cho người kia Hắn cầm điện thoại di động Lại thoáng nhìn qua tên của người gửi quan Tiểu Yến so với những cô gái thông minh xinh đẹp mà Giang Ly đã từng thân cận quan Tiểu Yến thật sự là rất bình thường bình thường đến nỗi hắn không nhìn thấy cô vài lần thì chưa chắc có thể nhớ nổi vị ngoại của cô bình thường không có trí lớn đầu óc không nhị bén thỉnh thoảng còn hơi bị chậm mặt này là ổng tượng đầu tiên của Giang Ly về quan Tiểu Yến hắn đúng là muốn tin một bà giả biết điện một chút đương nhiên Nếu như bà xã này ngay cả tư cách để lên mặt cũng không có thì quá tốt rồi Thế nên, những khuyết điểm của Quang Tiểu Yến ở trong mắt của Giang Ly nghiệp nhiên trở thành ưu điểm của cô Cứ như vậy mà mơ mơ hồ hồ kết hôn, cả hai đều không có chút dơ dự nào Hai đương sự đều ngây thơ tưởng rằng, sau khi kết hôn, bọn họ đều có thể ai làm việc này không can thiệp chuyện gì đến nhau Sàng Lì phát hiện, Quang Tiểu Yến cũng có quá khứ. Quá khứ của cô có thể cũng giống như hắn. Đương nhiên, Sàng Lì không có hứng thú với chuyện đó. Hắn với quá khứ của chính mình còn không để ý lắm, húng dị là cũng như khác. Ở đêm tầng hồn, Quang Tiểu Yến xem lén phim kinh dị, cái loại quảng bách lúc bị hắn bắt gặp. Làm cho hắn thiếu chút nữ không nhìn được mà cười thành tiếng Cô gái trước mắt hắn Đã ngu đến mức độ làm cho hắn cảm thấy Có một loại chỉ số thông minh ưu vị Kỳ thật Thỉnh thoảng đua giỡn với cô nàng này một chút Cũng là vui Trong đầu hắn đột nhiên Nhạy ra một ý nghĩ như vậy Tác thực mà nói Ây nghĩ này trước kia cũng có Chỉ là chưa có rõ ràng như thế bao giờ Rằng này cảm thấy Thật khó hiểu. Lúc nghe quan Tiểu Yến nói không dám ngủ một mình buổi tối, Giang Lê thật sự không diễn được, bật cười. Hắn biết, đó không phải là cười nhạo, nhưng ở trong mắt của quan Tiểu Yến thì là như vậy. Giang Lê cảm thấy bản thân coi như là một người tốt bụng. Nhớ tới bộ dáng xui xẻo kia của quan Tiểu Yến, hắn có chút không đành lòng. Quên đi, cho cô nàng một phần ba cái xương lớn của mình đi Dù sao, xương của hắn cũng đủ lớn Trước khi, sang lại chưa từng nghĩ rằng chính mình lại cho phép một người phụ nữ vo lên xương của mình Phụ nữ ấy, hắn không thể nào thích phụ nữ Nhưng mà khi hắn chứng kiến bộ dái nén thương góc ghét của cô nàng lại cảm thấy, mặc dù hắn không thích phụ nữ Nhưng mà cũng không nên làm khó khuôn ứng Hoàng Tiểu Hiến lần này lại thông minh đột xuất Tại mà lại còn muốn nói điều kiện với hắn Răng Ly có chút giỡn khóc giỡn cười Chính hắn cũng không ngờ Chuyện này kỹ thuật có thể làm thành một cuộc giao dịch Vì vậy, giao dịch thành công Hắn cho cô một chỗ trên giường Cô nốt cơm làm điện cho hắn Do như thế nào Cuộc giao dịch này đều là Giang Ly có lợi, mặc dù ngay từ lúc đầu, hắn cũng không nghĩ tới. Chẳng qua, như vậy cũng tốt, sau này có thể đường được chính chính ăn cơm của làm rồi. Cơm của quái quả thật không khó ăn. Trong đầu Giang Ly đột nhiên đẩy ra một ý nghĩ như vậy. Đã lâu rồi, Giang Ly không có tới công ty. Đương nhiên, việc lớn việc nhỏ trong công ty không còn hắn giải quyết. Chỉ có sự tình cực kỳ khó giải quyết mới còn nên hắn. Chẳng qua, hắn vẫn có thói quen thường xuyên đến công ty đi vòng vòng. Dù sao cũng rảnh rỗi Hún chì, có rất nhiều vấn đề kỹ thuật, hắn vẫn cảm thấy rất có hứng thú. Vì vậy, Tăng này định để cho quen tiểu ý một mình đi maneuver. Dù sao nơi đó, hắn cũng đã đến mấy lần rồi. Ngoài việc lạc xuống nước ra, thì cũng chẳng có chỗ nào hấp dẫn được hắn. Chỉ là lúc hắn phát hiện ra quan Tiểu Yến giống như muốn nóng lòng thử một cuộc hồi diễn mộ ở Manifor, hắn đột nhiên cảm thấy có lẽ chia rẽ nhân duyên của Quang Tiểu Yến hình như lại càng thú vị hơn thì phải. Sàng Ly chính là xấu xa như vậy. Chính hắn cũng thừa nhận hắn không chỉ không thích phụ nữ, lại còn không thích phụ nữ quan hệ linh tinh. Đàn ông đều có tôn nghiêm đặc biệt của đàn ông. Cái này chúng ta đều rõ. Thế nên Giang Lay ở trong quán bà ở Manever nghe thấy Quang Tiểu Yến cùng một người trẻ tuổi trong chẳng khác nào lưu manh bàn luận chuyện ông xãi vô năng của cô. Hắn có một loại kích động, uống đêm đôi nam nữ trước mặt này trôn sống Cũng may, Quang Tiểu Yến cấp thời, kịp thời mà bò mò giữ mình, đem tên kia bán đứng hoàn toàn. Lửa giọng của Giang Lay mới xẹp xuống một chút, Sau khi tự maneuver trở về, quen tiếng lại ăn hơi nhiều cơm, tiện đà uống nhạc thuốc quá hẳn. Cái cô này đúng là không thể khiến cho người ta yên tâm. Giang Lee cuối cùng cũng đã phát hiện ra điều này. Chỉ là lúc phát hiện một mảng cảnh xuông trước ngực cô, Giang Lee cảm thấy giống như có một con chuột đang rụt rạo trong tim hắn. Rất khó chịu. Loại cảm giác này vừa như xa lạ, lại vừa quen thuộc. Quang Tiểu Yến không kịp trở về nấu cơm cho Giang Lý Giang Lý rất tức giận Chính hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái Chỉ là hắn không ngờ Các người còn tức giận hơn so với hắn Quang Tiểu Yến Cô cũng thật to ghen Đây là ý nghĩ đầu tiên toát ra trong đầu hắn Khi Quang Tiểu Yến ngắt điện thoại của Giang Lý Ính nghĩ thứ hai trong đầu chính là Cô ấy sẽ không thật sự tức giận chứ Sang Lee lại cảm thấy chẳng hiểu làm sao. Luôn cảm thấy có những việc đã ngoài đàm tay của hắn. Tần tự trôi tụt theo một hướng không rõ ràng. Hoàng Tiểu Yến quả nhiên không trở về nhà, mà lại rất không sáng tạo và trở về nhà mẹ đẻ. Muốn đối phó với, với quan Tiểu Yến, Sang Lee quả thật chẳng còn tốn đầu óc. Lúc chứng kiến quan Tiểu Yến bị án ngược hiếp mà không có cách nào phản kháng, trong lòng Sang Lee trở nên thoải mái. Vẫn là nói, loại cảm giác này thật tốt quan Tiểu Yến không nghe điện thoại Thành thật mà nói, Giang Ly có chút lo lắng Mặc dù hắn cũng không biết bản thân đang lo lắng cái gì Sau đó về đến nhà Sau đó nhìn thấy Quang Tiểu Yến giống như không có chuyện gì Sau đó thì có một loại kích động muốn phát hỏa với cô Sau đó lại nhìn thấy cô rơi lệ Nhìn thấy Quang kiểu Yến rơi nước mắt, tinh thần Giang Ly chật lúng cuốn. Hắn nghĩ muốn khuyên cô, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hắn nghĩ muốn dỗ cô, nhưng lại không mở miệng được. Được rồi, hay là làm chuyện gì đó, phần tán lực tâm chú ý của cô vậy? Vì vậy, Giang Ly lựa chọn nấu cơm, chuyện mà hắn không âm hiểu nhóc trên đời. Quang Tiểu Yến nhìn Giang Ly nấu cơm Quả như quên mất buồn mã Vui vẻ mà khinh bị hắn Giang Ly bắt đắt dĩ mà đắt đầu Cô nàng này đúng là không tim không phổi Nhưng mà Giang Ly vẫn rất muốn biết Quang Tiểu Yến vì sao mà khóc Rất muốn biết Đến khi Giang Ly nhìn thấy Quang Tiểu Yến Cùng với Vương Khải mặc hai bộ quần áo giống hẹp nhau Đứng trước mặt hắn, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh Nhưng mà nội tâm thì ách, cơ điểm không bình tĩnh Để chỉ ngân ái, Giang Ly cũng không rõ ràng Hắn rốt cũ cho ai nhìn? Phu Tử Phi hay là Vương Khải? Chỉ là lúc Giang Ly ở trước mặt hai người kia ôm Quang Tiểu Yến vào lòng Hắn lại không nhịn được mà muốn hôn cô Cái hồn kìa, rốt cuộc là thật hay xã Sàng cũng không biết. Hắn chỉ biết là, cảm giác của hắn đối với cô hình như có chút kỳ quái. Hình như là, cảm giác của một người đàn ông đối với phụ nữ. Thế này thì bị toái rồi, hắn rốt cuộc thích đàn ông hay là phụ nữ. Đối với chuyện này, Sàng chỉ cảm thấy đào đầu. Hắn muốn nghĩ để thụn theo tự nhiên Nhưng mà bây giờ Hắn tự hồ ngay cả thụn theo tự nhiên Cũng không nổi nữa rồi buổi tối Cùng mấy người bạn cũ uống rượu Mọi người ồn ào Nói hắn kết hôn sớm nhất Phải uống Xong đi vừa nghĩ đến Hoàng Tiểu Yến Điện cảm thấy bè bè mà vô lực Cảm giác vô lực như muốn nắm chặt thứ gì đó Lại Thứ gì đó cũng không nắm được Hắn nghĩ vẫn là dùng rượu để xảy thoát chính mình một chút. Giang lại thấy Hoàng Tiểu Yến lén chụp ảnh lúc hắn tròn trùi. Tạng ứng đầu tiên của hắn chính là phẩm ngộ. Tạng ứng thứ hai chính là cũng không tệ lắm. Hắn bị ý nghĩ này của bản thân làm cho hắn sợ. Hắn vừa nghĩ đến nán nghệ của Hoàng Tiểu Yến lúc nhìn thấy hắn lỏa thẻ mà chảy máu mũi, đã muốn cười. Đồng thời cảm giác như con chuột đang sụp xạo trong lòng lại xuất hiện Đó là cảm giác của đàn ông đối với phụ nữ Thằng Linh có chút mềm man, lại có chút khổ não Lại còn đối với thái độ của Hoàng Tiểu Yến có chút bất mãn Dựa vào cái gì mà hắn đối với cô là cảm giác của đàn ông đối với phụ nữ là cô đối với hắn lại không có cảm giác của phụ nữ đối với đàn ông So với Vũ tử Phi, Giang Lý càng kiên kỷ vương khải hơn. Một người là quá khứ, một người là hiện tại. Quá khứ không đến để lo lắng, hiện tại mới làm cho người ta càng thêm cảm giác. Vì vậy, khi nghe thấy quang tiểu ý thừa nhận lụ hôn kì, liên trí của Giang Ly hoàn toàn trôi mất.